Trước 1701, anh sẽ luôn bảo vệ em nhạc thính phong ấn số hai trước khi thang máy xuống tới tầng hai rất nhanh thang máy dừng lại cậu dắt tay thanh ti đi ra chạy lên thang cuốn phía không xa đi lên lộ tu triệt đi theo phía sau không dám nói lung tung lên tầng ba lại lên tầng bốn nhưng tới chỗ vừa nãy nhìn thấy du d ự c lại không thấy ai nhạc thính phong nhìn ngó xung quanh không nhìn thấy bóng dáng của du d ự c ngồi thang máy tham quan xuống tới tầng hai lại lên thật ra không có bao nhiêu thời gian du d ự c không thể đi q u á xa hơn nữa cứ coi như đi có lẽ cũng là vào trong cửa hàng nào đó hoặc đi lên không thể nào đi xuống nhạc thính phong nói lộ tu triệt chia ra tìm nhìn thấy rồi gọi điện thoại cho tôi lộ tu triệt gật đầu hiểu cậu quay người đi tìm người nhạc thính phong thì dắt thanh ti đi ngược hướng với lộ tu triệt tìm thanh ti chạy bước nhỏ theo nhạc thính phong cô nhỏ tiếng nói anh em em hơi sợ nhạc thính phong nắm chặt tay cô bé không sợ phải tin ba em tin chú du chú ấy không phải người như thế em đương nhiên là tin ba nhưng em vẫn sợ nhạc thính phong dừng lại túi người nhìn anh biết em lo lắng điều gì nhưng có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em luôn luôn cậu biết thanh ti sợ điều gì thanh ti không phải không tin du d ự c cô bé chỉ là nghĩ tới ác mộng mà trước đây ba ruột đã mang tới cho cô bé tầng i ngoài, ế n Tùng Nam nữ bên không tìm phụ nữ ở c mẹ con n n họ, h ữ năm tháng bốn gật gật này gần như đều bán các loại trang phục nam nữ cao cấp rất nhiều thương hiệu nổi tiếng quay chuyên đều ở tầng bốn nhạc thính phong tìm kỹ c ả n g quầy riêng mỗi nhà đều xem khi đi qua cửa hàng quần áo nữ nhạc thính phong vừa hay nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi lúc nãy hình như từ phòng thay đồ đi ra nói gì đó với du rực sau đó vui sướng đứng trước mặt du rực hai tay nâng trước ngực người nghiêng về phía trước hơi đong đưa làm nũng tiểu tiêu chuẩn còn khóe môi du rực mang theo một nụ cười không nhìn rõ là thật hay giả trả lời người phụ nữ trẻ tuổi một câu sau đó người phụ nữ đó liền thích thú chỉ quần áo trên người với phục vụ viên hình như gói lại quần áo trên người trong lòng nhạc thính phong hơi b ố c h ỏ a lại mua quần áo với người phụ nữ khác du dực ông giỏi lắm phí công vừa nãy cậu còn nói đỡ giúp ông ta nhạc thính phong kéo thanh ti đi vào trong nhưng vừa vào cửa hàng cậu liền bắt gặp cái nhìn của du dực cậu nhìn thấy du dực du dực cũng nhìn thấy cậu cậu đang muốn đưa thanh ti qua đó lại vừa hay nhìn thấy sự cảnh cáo ghê gớm lướt qua trong mắt du rực anh đang ngăn cậu đưa thanh ti qua đó nhạc thính phong lúc đó do dự một lát cậu chưa từng nhìn thấy du rực dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu sốt ruột cảnh cáo ngăn cản nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt anh liền nghiêng người giống như không nhìn thấy cậu tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ đó nhạc thính phong trần trừ cậu cảm thấy hình như bên trong đây có chút không đúng thanh ti lắc cánh tay của nhạc thính phong anh ba ở đó chúng ta mau qua đi nhạc thính phong vũ về thanh ti đợi thêm một chút chúng ta yên lặng quan sát xem xem là tình hình gì rồi lại nói được không thanh ti cắn môi nhưng cái đó được thôi chương một nghìn bảy trăm lẻ hai cậu chủ không vui bảo các n g ư ờ i cút nhạc thính phong túi đầu hôn lên má thanh ti thuận thế nói bên thai cô đừng nhận b a vội giả bộ không quen ông ấy thanh ti không nhận nhưng vẫn nghe lời nhạc thính phong nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người không vui lắm trẻ con vào đây làm gì lại không mua nổi nhưng cô cũng không tức giận mà nói bạn nhỏ chỗ các cô không bán quần áo trẻ con các cháu nếu muốn mua quần áo trẻ con thì tới tầng thanh ti n g n g đầu mở to đôi mắt to đen như nho cháu muốn mua cho mẹ cháu quần áo không được sao nhân viên cửa hàng cảm khái sự ngây thơ của cô bé con quần áo nhà họ đâu phải trẻ danh có thể mua nổi nhưng trong cửa hàng còn có khách khác nếu cô tức giận chắc chắn sẽ ảnh hưởng cách nhìn của khách với cô được được nhưng quần áo nhà các cô nhạc thính phong chỉ vào quần áo trên giá g ó i cái này cái này cái này vào cho cháu khóe miệng nhân viên cửa hàng giật mấy cái ngại danh này đúng là khẩu khí rất lớn quần áo ở đây cậu sao có thể mua nổi cậu còn cho rằng tiền lẻ trong túi cậu có thể có bao nhiêu chứ bạn nhỏ quần áo nhà các cô nhưng đang nói chuyện một giọng nói gợi đòn vang lên nhưng gì mà nhưng cậu chủ đây đầy tiền mấy bộ quần áo rách làm cậu chủ vui không vui tôi mua luôn cả cửa hàng này của cô mau lên đừng tằn nhằn chọc cho cậu chủ tôi không vui khiến các cô c ú t hết thanh thi và nhạc thính phong cùng nhìn qua lộ tu triệt không biết chạy tới khi nào mặt mui đang bực bội đi vào trên mặt mang theo sự coi thường nhạc thính phong nhìn cậu một cái được người phụ trách quẹt thẻ tới rồi nhân viên cửa hàng nhìn lộ tu triệt móc ra một tấm thẻ không biết cậu thật sự có tiền hay là giả lộ tu triệt khó chịu nói cậu chủ tôi bảo cô quẹt cô cứ quẹt thật sự muốn cút có phải không nhân viên cửa hàng cắn răng đưa tay nhận lấy thẻ của lộ tu triệt thu quần áo lại tới quẩy thu nhân xuất hiện ba tên nhãi danh gây chuyện tùy tiện cầm một tấm thẻ ra quỷ biết bên trong có tiền không cô quẹt một cái thử xem nhân viên thu ngân quẹt một cái ngẩng đầu có nhân viên cửa hàng kinh ngạc không không phải chứ thật sự có sao nhân viên thu ngân thấp giọng nói ba đứa trẻ đó vừa nhìn là biết người có tiền cô ấy có năng lực quan sát chút nhân viên cửa hàng vội gói quần áo lại nhiệt tình chạy tới trước mặt bọn nhạc thính phong bạn nhỏ đúng là ngại quá vừa nãy gì hơi không lễ phép các cháu đừng trách tới bên này ngồi xem xem còn cần gì chỗ các gì có trà nước ngọt và điện tâm lộ tu triệt nói ngang đứng lên ai thèm chút đồ này chỗ các cô còn nữa cô gì nhà ai chứ nhân viên cửa hàng vội vàng cười xòa người có tiền tới cửa hàng họ mua đồ đó là thượng đế thanh thi và nhạc thính phong căn bản không chú ý tới nhân viên cửa hàng hai người luôn quan sát du rực người phụ nữ luôn ở bên cạnh du rực đó đã đi mấy lượt phòng thay đ ồ rồi nhạc thính phong nhìn xung quanh trong cửa hàng còn có người khác hai người ngoại quốc một nam một nữ cũng đang chọn quần áo còn có hai cặp nam nữ trẻ tuổi khác hình như trông cũng không có gì bất thường nhưng nhạc thính phong luôn cảm thấy ánh mắt du d ự c vừa n ã y nhìn cậu có chút kỳ quái có lẽ qua khoảng bảy tám phút du d ự c giả bộ vô tình đi qua bên cạnh nhạc thính phong và thanh t i nhạc thính phong nghe thấy tiếng của du d ự c mau đưa thanh t i lập tức rời khỏi đây lập tức chương một nghìn bảy trăm lẻ ba tâm trạng không tốt ăn không ngon miệng nhạc thính phong nhanh n h ẹ ngửi được mùi nguy hiểm từ tiếng nói của du d ự c trong lúc này cậu hoàn toàn tin tưởng du rực không có nhiều thời gian để suy nghĩ cậu dẫn theo thanh ti và lộ tu triệt đồ mua xong rồi chúng ta đi thôi không phải nói là muốn ăn gà rán sao đi chúng ta qua đó thanh ti không hiểu cô bé còn chưa rõ là chuyện gì anh à nhưng ba nhạc thính phong vừa kéo thanh ti đi về phía ngoài vừa nói nghe lời của anh lát nữa anh sẽ nói cho em nghe được không thanh ti phải tin anh chứ thanh ti cắn môi gật đầu cô bé tin nhạc thính phong nhạc thính phong nói nhỏ ngoan đi lùi về sau đi theo ai anh đừng hỏi gì hết lộ tu triệt nghe được sự gấp rút trong lời của nhạc thính phong cậu không hỏi nhiều cứ đi theo bạn nhân viên bán hàng nhiệt tình tiễn họ ra cửa miệng nói hoan n ê n lần sau ghé thăm từ gian hàng đi ra nhạc thính phong cũng không ngừng chân trực tiếp dẫn theo thanh ti và lộ tu triệt xuống tầng một còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ học buổi chiều nhưng cậu hoàn toàn không có ý đến trường hôm nay cứ ở đây chờ đợi đợi du rực xuống hỏi rõ xem sao lộ tu triệt và thanh ti không ai nói đến chuyện đi học nhạc thính phong dẫn thanh ti đi xuống cửa hàng cờ ép cờ ở dưới tầng một chỉ là trong lúc này cô bé hoàn toàn không muốn ăn đôi mắt luôn nhìn bên ngoài anh ạ nếu ba xuống đây thì sẽ tìm chúng ta đúng không nhạc thính phong gọi cho thanh ti một ly s ư a nóng chọn cổm bọ gia đình cậu đem ly sữa đặt trước mặt thanh ti đúng chắc chắn mà đường gấp không phải muốn ăn gà rán sao ăn chút đi nhé thanh ti lắc đầu giờ em không muốn ăn nữa đừng lo không có gì đâu anh tin chú du mà Wow, thanh ti cánh gà này ngon quá em thử một miếng đi lộ tu triệt tan một miếng sau đó tỏ vẻ kinh ngạc như là có ý muốn chuyển sự chú ý của thanh ti nhưng chẳng có tác dụng gì đối với thanh thi nhạc thính phong cũng hiểu ít nhiều về công việc của du Dực. thời gian gần đây du Dực rất bận cậu cũng ở nhà họ hạ một thời gian rồi biết bình thường du Dực nếu có thể về nhà ăn cơm thì kiên quyết không ăn bên ngoài tuần rồi chú còn nói khi ăn cơm ở nhà gần đây đang có vụ án lớn có thể là buổi trưa cũng không có thời gian về ăn cơm nhà từ sau tuần đó đến giờ buổi trưa về nhà hình như chỉ được hai lần ngay cả tối cũng về khá trễ còn hai lần ba vốn dê sáng thức dậy ra ngoài rồi lúc trước buổi sáng còn có thể cùng cậu đi rèn luyện nhưng tuần này số lần du d ự c cùng nhạc thính phong đi chạy bộ chỉ được một lần những ngày còn lại mỗi lần nhạc thính phong thức dậy đều anh chuẩn bị đi làm nhạc thính phong cảm thấy du d ự c lần này tám mươi phần trăm cũng là đang thực hiện nhiệm vụ hy vọng là như vậy chú đừng phụ lòng tin của người nhà nhé nhạc thính phong lấy đ u ổ i gà rán dâng đến miệng thanh thi này thử một miếng em muốn lâu lắm rồi nếu lần này không ăn lần sau muốn ăn nữa chắc không có cơ hội đâu thanh thi thở dài mở miệng cắn một miếng n g a i được hai miếng cô bé thất vọng nói cảm thấy không ngon như em nghĩ nhạc thính phong đau lòng vuốt mặt cô bé chắc là tiệm này làm không ngon cậu thở dài trong lòng nha đầu đó là vì tâm trạng em không tốt t r ư ớ cửa 1704, c ngay đó tự cút khỏi đây được không tình hình trên lầu có chút phức tạp du dực quan sát hai người nước ngoài qua tấm kính trong suốt người đó đi cùng một cô gái nước ngoài ă n diện rất m ố t cô gái này và một cô gái trẻ khác đang muốn lấy cùng một chiếc váy hai người đều tỏ ý rất thích cái váy đó và chẳng ai muốn nhường cuối cùng người đàn ông nước ngoài nói vài câu người phụ nữ nước ngoài nhốn vai rồi bỏ xuống sau đó dưới sự che chắn của cô ta người đàn ông lén lút lấy ra một món đồ nhét vào túi của cái váy trên tay người phụ nữ trẻ kia thấy cảnh này tay của du d ự c nâng lên một cái hai cặp trai gái khác đang xem quần áo trong gian hàng lập tức hành động nhanh chóng tiến tới bịt miệng hai người nước ngoài và người phụ nữ trẻ tuổi kéo họ vào phòng thay đồ nhân viên nhìn thấy hoảng sợ nói này các người làm gì thế du d ự c quát vào thai nghe tất cả đều ra đây bắt đầu làm việc đi nhân viên vẻ mặt đầy giận dữ rốt cuộc là các người đang làm gì du d ự c nói từ tốn giờ gian hàng của các người bị phong tỏa từ giờ bắt đầu ngừng kinh doanh này các người là ai các người lấy tư cách gì phong tỏa tiệm chúng tôi chứ ngoài tiệm liên tục có mười người bước vào cả nhân viên trong tiệm lại và kéo vào phòng thay đồ đều bố trí xong rồi canh chừng hai mươi b ố hai mươi b ố lần này sẽ không cho họ cơ hội trốn thoát được du d ự c xem giờ chiều một giờ bốn mươi phút anh nói đừng nhìn nữa bắt người đi dạ các nhóm chú ý chú ý bây giờ bắt đầu hành động một người trẻ tuổi bước ra từ phòng thay đồ cục trưởng ba người bên trong giờ sao đây du d ự c nói sắp đột kích rồi cứ thẩm vấn trực tiếp tại đây các cậu phụ trách bất kể thủ đoạn được rồi cánh cửa của phòng thay đồ khác hé mở một cái đầu ló ra đó chính là người phụ nữ trẻ tuổi đứng chung với du d ự c mà bọn nhạc thính phong nhìn thấy cô ta hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng đã bắt được người chưa thuộc hạ của du d ự c đang có mặt quanh đây không ai lên tiếng cô ta xem xét xung quanh thấy không có gì nguy hiểm liền chạy ra tây ra thật đáng sợ cô ta chạy đến trước mặt du d ự c hai tay để trước ngực du cục trưởng lần này hành động kết thúc chúng ta lên trên lầu ăn nhé em biết gần đây có nhà hàng tây ăn rất ngon ngon lắm du rực nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng không nói gì cái lạnh trong mắt như là có thể đồng cứng một cô gái cô gái sợ đến lùi một bước du cục trưởng đừng nhìn người ta như vậy anh không biết mỗi lần anh nhìn với ánh mắt này em cũng rất sợ du rực gọi một tiếng phương văn phương văn vui mừng trong lòng tung tăng nói ùm、um, du cục trưởng anh có dặn dò gì nhìn thấy không cửa ở đó phương văn mừng thốt lên du cục trưởng anh đi ăn cơm với em hả mấy thuộc hạ kế bên trong lòng ha ha ăn cơm du rực nói nhẹ nhàng không tôi muốn cô cút gương mặt phương văn phút chốc cứng đơ ngơ người ra đó anh anh du rực châm thêm một tiếng nếu không nể mặt cậu của cô tôi sớm cho cô biến rồi cục chúng tôi không nuôi loại phế vật như cô t r ư ơ n g lôi ra ngoài đừng để tôi nhìn thấy ả sắc mặt phương văn lúc đó đổi trắng bất lực đứng đó nhìn du rực với vẻ đáng thương anh sao lại đối xử với em như vậy có cậu nhân viên đi ra nói phương tiểu thư cục trưởng chúng tôi nói như vậy đã tốt lắm rồi đổi lại là người khác thì sớm bị đánh khỏi đây đúng đó may cô không phải người của cục chúng tôi nếu cô là người trong cục sớm bị đánh vào viện rồi làm gì có cơ hội đứng được ở đây phương tiểu thư thỏa mãn chưa sắc mặt phương văn ngày càng khó coi du d ự c vung tay lôi ra ngoài lôi ra ngoài đừng để tôi nhìn thấy ả nhiệm vụ kết thúc du d ự c không thể chịu đựng thêm một phút gần đây cục của họ đang điều tra một vụ trộm cắp tình báo có tổ chức qua nửa năm điều tra trên cơ bản có thể xác định cách liên hệ và mạng truyền tin của chúng nên sắp xếp hết cả tuần chỉ đợi hôm nay tóm gọn ba người bị bắt lúc nãy là người giao nhận tình báo cũng là người nắm giữ vị trí cao trong tổ chức của họ vì vậy hôm nay du dực đích thân ra trận bố trí giám sát sau đó thi hành bắt giữ nghĩ đến việc một người con trai đi dạo phố mua sắm không đúng cho lắm rất dễ bị bọn tình báo phát hiện nên sau khi họp thương lượng quyết định tìm nữ đồng hành du dực không thích sắp xếp này nhưng hành động lần này quả là quan trọng gần một năm nay bọn tình báo này hành động rất hung hăng dữ liệu dự án nghiên cứu khoa học loại lớn của quốc gia bị mất c ấ p mấy lần cấp trên đặc biệt xem trọng và dữ liệu như vậy bị mất ảnh hưởng rất lớn tuy du dực không thích nhưng cũng phải chấp nhận nhưng các nữ đồng sự trong cục người thì lớn tuổi người thì hung hăng người thì cương vị quan trọng không rời khỏi vị trí được nên chỉ có thể điều người bên bộ phận khác sau đó phương văn xuất hiện cô ta tự đi đến cục báo cáo phương văn có hậu trường rất lớn cậu của cô ta chính là tổng thống du dực vì việc này mà đi dinh tổng thống hồi báo nhiều lần phương văn từng gặp anh yêu ngay cái nhìn đầu tiên dù sao người đàn ông như du dực nếu không có vài cô si mê thì quả là không bình thường phương văn bày tỏ cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cô là thạc sĩ nghiên cứu luôn ở đơn vị nghiên cứu nào đó dữ liệu bị mất lần này có phần của phòng nghiên cứu bên họ cô qua đây có thể giúp ích đương nhiên du dực không muốn làm việc cùng phương văn nhìn ánh mắt là anh hiểu ngay vấn đề anh từ chối ngay lúc đó nhưng sau đó tổng thống trực tiếp gọi điện cho anh hy vọng anh cho phương văn tham gia hành động lần này nói là phương văn muốn tự rèn luyện bản thân du dực nổi giận ngay trong điện thoại ngài cảm thấy đi là trò đùa trẻ con ả có chút sơ hở coi như tiêu cả kế hoạch cố gắng mấy ngày nay của chúng tôi coi như nước đổ ngoài sông ta biết nhưng phương văn đúng lúc không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp chỉ là cô gái bình thường nên càng không dễ bị phát hiện anh giúp ta đi tổng thống đang nói bên đây du Dực sắp bắt đầu hành động nhất thời không dễ tìm được người thích hợp mà tổng thống nói cũng có lý người không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đi dạo sẽ rất tự nhiên ngược lại sẽ không bị phát hiện vậy là bên du Dực, tạm chấp nhận phương văn cùng tham gia hành động nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ anh cảnh cáo phương văn tuy giả làm tình nhân đi dạo phố nhưng cô không được có cử chỉ khác t r ư ớ c 1706, chưa bắt đầu mà đã thất tình rồi không được kéo vai anh không được nắm tay anh không được có bất cứ cử chỉ thân mật nào với anh trước khi hành động phương văn hứa rất hay nhưng lúc đi dạo phương văn vẫn y đổ muốn tiếp cận du dự. n khi nhóm nhạc thính phong nhìn thấy hai người họ thì đúng lúc phương văn muốn kéo vai du dự, n bị anh vẩy ra anh đang nói cảnh cáo cô phương văn rất bất ứ c cô ta cảm thấy mình trẻ đẹp như vậy ra thế cũng không tệ ở đâu chẳng có người thích tại sao du d ự c lại lạnh lùng với cô ta như vậy tuy nghe nói du d ự c đã kết hôn nhưng người anh lấy là phụ nữ từng có một đời chồng du d ự c vừa yêu cầu người lôi cô ra ngoài liền có hai thuộc hạ nữ đến lôi phương văn đi phương văn thét lên du d ự c anh đừng quên cậu tôi là ai nhé anh hứa cho tôi tham gia hành động lần này du rực cười lạnh lùng hành động kết thúc rồi cô đến từ nơi nào thì cút vều n h ải đó còn nữa về nói với cậu của cô đừng nhét người bậy bạ vào đây cho tôi chuyện trong cục của tôi sau này còn nhét người bậy vào nữa tôi không làm nữa phương văn không nờ g du rực lại dám nói chuyện với cậu của cô ta như vậy anh anh thật quá đáng sao anh lại dám nói vậy với cậu của tôi anh không sợ cậu tôi nổi giận cách luôn t r ư ớ c cục trưởng của anh sao du d ự c xem thường nói cậu cô thì sao cô tưởng hay ho làm à. không nhìn lại xem nhà nhạc phụ tôi là ai đừng đứng đó nữa quăng ra ngoài quăng ra ngoài nhìn thấy là phiền phương văn lòng đầy si tình kết quả trao sai người cứ nghĩ mình tìm được tình yêu chân chính kết quả tình yêu không dòm ngó cô hai nữ thuộc hạ của du d ự c cũng rất mắc cười lôi phương văn đi thật xa mới quăng đi hai người còn tốt bụng khuyên vài câu cô gái ả cô còn trẻ đừng đến chỗ cục trưởng của chúng tôi tìm ngược đãi nữa cục trưởng của chúng tôi thấy qua biết bao gái đẹp nếu dễ dàng g i a o động như vậy thì còn gì tới phiên cô cô tưởng nữ đồng sự trong cục chúng tôi ăn chay ả trước khi tiếp cận cục trưởng đều giống như cô cho rằng mình rất đặc biệt nhưng chúng tôi rất thật thà ai cũng chịu qua kinh nghiệm ai cũng từng bị dạy dỗ cho nên thật thà chút đừng mơ giấc mơ không có thật tìm người bạn trai đàng hoàng khắc đi hai người lắc đầu rồi đi phương văn khóc nức n ỡ lấy điện thoại ra gọi ạ lộ cậu hu hu du rực đó hắn thật quá đáng hắn hoàn toàn không để cậu vào mắt hắn bắt con cút hắn nói hắn không sợ cậu phương văn nóng giận trong lòng thêm dầu lửa vào cáo trạng đợi cô ta nói hết điện thoại bên kia không có tiếng ạ lộ cậu bên tổng thống mở miệng được rồi con cũng đúng là con đi chọc hắn làm gì hắn vốn không sợ cậu nhạc phụ người ta lợi hại lắm mau đi về làm việc đi cậu để con qua đó là để con bỏ ý nghĩ này giờ chắc con đã bỏ rồi về đi cậu chuyện tình của con chưa bắt đầu thì đã thất tình rồi được rồi được rồi cậu rất bận mau về đi nhé du dực đợi một lúc hỏi cấp dưới sao rồi thẩm vấn cũng khá nhiều rồi tài liệu cũng thu về rồi du dực vô vai cậu các cậu thu dọn đi thôi đi có chút việc chương một nghìn bảy trăm lẻ bảy chú giải thích với bọn cháu hay là về nhà quỷ sản vậy anh đi mau về bên đây không thể thiếu anh chủ trì được du dực vung tay được rồi được rồi rời xa tôi thì các cậu không làm được việc à. anh lấy điện thoại ra gọi cho nhạc thính phong kết nối rất nhanh các con đang ở đâu đó chúng cháu đang ở lầu một của cờ ép cờ nhạc thính phong biết một khi du dực làm xong việc nhất định sẽ đến tìm chúng đợi chú chú đến ngay c ú p máy du d ự c vội vã xuống lầu anh biết nhạc thính phong sẽ không bỏ đi dễ dàng thang nhóc sẽ cùng thành t i đợi anh ở đó hôm nay khi thực hiện nhiệm vụ anh không ngờ sẽ gặp ba đứa nhóc nếu không phải do nhạc thính phong lanh trí thì hôm nay đã bị lộ khi n à y ba người trong tiệm trên mình mỗi người đều có vũ khí du d ự c chạy nhanh tới lầu một chưa vào tiệm đã nhìn thấy ba đứa nhỏ thanh ti cứ nhìn bên ngoài nhìn thấy du d ự c lập tức đứng dậy mặt dán vào kính gọi ba ba du d ự c thấy thanh ti vây tay liền đi nhanh vào gian hàng cờ ép g đi đến trước ba đứa bé du d ự c vỗ nhẹ vào đầu nhạc thính phong trước nhóc con lại dám dắt em mình trốn học thanh ti nói nhanh ba đừng trách anh là con không muốn đi du d ự c x u a nhạc thính phong sang ngồi đối diện cùng lộ tu triệt anh ngồi cùng thanh ti đừng nói giúp nó nữa ba còn không hiểu nó sao nhạc thính phong trấn mắt không vui nếu không phải chú làm chuyện đó tụi con cũng đâu cần bỏ học du rực đến giờ vẫn chưa ăn cơm anh lấy một miếng cánh gà bỏ vào miệng gì mà gọi là chuyện đó hôm nay chú đến đây là vì công việc thanh ti biễu môi gọi ba cô bé còn đang đợi nghe giải thích du rực nhanh chóng bỏ cánh gà xuống lấy khăn lau tay bế thanh ti lên ngồi trên đùi anh thật là có l ỗ i với bảo bối của ba hôm nay không nên cho con nhìn thấy những cảnh đó nhưng lần này ba có lý do mà nhạc thính phong hai tay khoanh trước ngực dùng giọng t r a hỏi vậy chú nói đi chúng cháu đều đang nghe đây du rực nắm lấy khăn ném qua đó thằng nhóc cháu khoan nói chuyện nhạc thính phong bĩu môi chú du chúng cháu đang nghe chú giải thích đây chú muốn giải thích với chúng cháu hay chú muốn về nhà chú chọn đi du rực đương nhiên không muốn về nhà giải thích tuy anh và phương văn đó chỉ là diễn tuồng nhưng lần này về giải thích với vợ anh cảm thấy sẽ làm vợ thất vọng giờ ta có thể nói với các con nhưng ba đứa cần nhớ lấy lời chú nói liên quan cơ mật không thể tiết lộ nửa chữ lộ tu triệt đầy kích động cơ mật rất muốn biết cậu gật đầu liên tục chú du cháu tin chú cháu không nói ra ngoài nửa chữ nhạc thính phong liếc mắt nhìn lộ tu triệt phản bội thanh ti kéo tay du rực ba nói nhanh đi con bảo đảm tuyệt đối không nói với người khác du d ự c cầm lấy ly sữa của thanh ti uống một ngụm lần này chúng ta bắt một băng nhóm tội phạm truy đuổi họ nửa năm bố trí một tuần hôm nay mắt một m ẹ người phụ nữ các con nhìn thấy lúc nãy là cộng sự của ba khu thương mại nhiều người ba phải giám sát hai người p h i ề n nhất nếu một mình ba thì dễ bị phát hiện nên phải tìm người phụ nữ giả dạng Trước 1708, về vợ. nhà gặp vợ. nhạc thính phong nói trong ý sâu sắc à giả làm tình nhân à du rực đá chân nhạc thính phong dưới gầm bàn nhóc con được rồi là giả làm tình nhân nhưng chú và cô ấy không có bất cứ cử chỉ thân mật thậm chí nắm tay và ôm cũng không có nhiệm vụ vừa kết thúc chú cho người lôi cô ấy ra ngoài rồi thanh ti kéo vai du rực con tin ba con sẽ không nói với mẹ nhưng ba à sau này sau này giả dạng cũng không thể được không ạ du rực cối đầu hôn chán cô bé ủ n ba hứa với con dù con không nói chuyện này cũng sẽ không xảy ra nữa chuyện hôm nay anh đã rất hối hận lúc đó không nên giả dạng tình nhân tìm cụ già giả làm mẹ cũng được thật là làm cho gớm viết giả tình nhân lại bị bọn nhóc nhìn thấy du rực cảm thấy hình tượng của mình trong lòng các con lần này bị trừ điểm nhiều rồi nhất là nhạc thính phong thằng bé sau này sẽ không tôn trọng anh nhiều nữa chuyện lần này đúng là do anh suy nghĩ không chú đáo anh cứ nghĩ đơn giản là người nhà không ai biết thanh ti n g ẩ n đầu hỏi du d ự c vậy ba à, ngày mai ba có bận không bao nhiêu ngày ba không về nhà ăn trưa của mẹ nấu rồi đó du d ự c phút chốc thấy xót xa trong lòng gần một tuần này thật có lỗi với vợ về nhà quỷ sản không bận nữa đợi bên đây thu dọn xong chuyện còn lại ba cho người khác làm ba về nhà gặp mẹ ngay nụ cười hiện ngay trên mặt thanh thi dạ ba vẫn là bà của ngày xưa du rực ôm chặt cô bé ba luôn luôn như vậy không thay đổi ôm lấy thanh thi an ủi một lúc du rực nhìn thời gian cũng hơi muộn thời gian không còn sớm nữa ba đứa mau về trường đi muốn bỏ lớp cả buổi chiều à nhạc thính phong gật đầu dạ biết rồi chúng con đi ngay cậu đứng dậy thanh thi chúng ta về trường thôi thanh thi tiếp nuôi xuống từ vòng tay của du d ự c ba vậy hôm nay con tan học về nhà ba ở nhà chứ yên tâm sẽ ở nhà từ khi nhạc thính phong đến nhà con gái bảo bối của anh lâu rồi không gần gũi như vậy cảm giác đó khiến du d ự c cảm động hẹn gặp lại ba chào con nhạc thính phong nắm tay của thanh thi dẫn theo lộ tu triệt rời khỏi sau khi lũ trẻ đi du d ự c ăn sạch phần gà và co ca còn lại của nhạc thính phong về đến gian hàng kia một nhân viên chạy đến đại ca tất cả dọn dẹp sạch giờ về cục cả du rực nói về đi các cậu dẫn chúng về cục tôi về nhà hả về nhà chúng ta có manh mối rồi không truy kích luôn sao để l a o trịnh sắp xếp truy kích tôi về trước việc giải tán hiện trường cậu chỉ huy giờ du rực vội về để gặp vợ nhìn du rực bỏ đi cậu nhân viên trẻ tuổi đuổi theo này đại ca đại ca chuyện quan trọng như vậy sao có gì quan trọng đâu truy bắt kết thúc rồi các cậu chỉ cần áp tải người về là được còn gì quan trọng nữa nhưng đừng chuyện gì cũng ủ ỉ vào tôi tôi đã làm chuyện quan trọng nhất vào đêm qua rồi chút việc còn lại các cậu tự làm đi đừng đi theo tôi nữa du rực nhanh chân rời khỏi để người thanh niên đứng ngẩn ngơ một mình chương một n r ă m lẻ c h í rất muốn có anh rất muốn được ă n ủi trên xe về trường thanh ti phấn khởi ngồi trên ghế lắc qua lắc lại đúng là ba có lý do ba lợi hại quá lần này nhất định bắt được nhiều người xấu nhạc thính phong nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô bé tâm trạng nhẹ nhõm cậu vẫn thích nhìn thấy thanh ti cười vẻ mặt lộ tu triệt đầy ngưỡng mộ đúng rồi đúng rồi chú du thật lợi hại sau này lớn lên anh cũng muốn làm người giống chú du nhạc thính phong bĩu môi làm người như du rực thôi đi cậu nói nhỏ cậu còn mơ mộng đến sau này hay là cậu nghĩ thử xem hôm nay chống một tiết học tiết thứ nhì còn đi trễ sẽ bị xử lý như thế nào sao tiết hai đi trễ à, chắc không chứ lộ tu triệt nhanh chóng xem điện thoại quả nhiên là tiết thứ nhì đã bắt đầu tiết thứ nhì chiều nay là môn toán xong rồi thầy toán chắc sẽ ra để cho cậu trước làm không ra đường hòng vào lớp cậu có chút lo nhưng thấy nhạc thính phong hình như hoàn toàn không để tâm vậy trong lòng thấy kỳ lạ liền hỏi còn cậu cậu cũng như tớ cậu không sợ bị phạt à? không ngờ nhạc thính phong điềm nhiên trả lời tớ và cậu không giống nhau hai chữ xử phạt không liên quan tới tớ cậu là nhạc thính phong đấy nhạc thính phong thi toán điểm cao chót vót dù cậu không đi học một ngày thầy giáo cũng không nỡ phạt cậu vậy nên hai từ xử phạt ở đây không liên quan với cậu nhưng lộ tu triệt chắc chắn không thoát được lộ tu triệt nghiến răng cậu có biết cậu đáng ghét lắm không nhạc thính phong liếc ngang cậu biết chứ nhưng cậu cũng chỉ là suy nghĩ chút thôi lộ tu triệt gào lên một tiếng tớ phải làm sao thầy giáo dạy toán nhất định sẽ cho tớ làm một đề đặc biệt sau đó mắng tớ một trận sẽ nói tớ độ khó này mà còn làm không xong còn mặt mũi nào trốn học sau đó phạt đứng ngoài cửa nếu lộ tu triệt còn là một tiểu ma vương lăn lộn như xưa thầy giáo nhất định bỏ qua cho cậu nhưng giờ đây cậu chịu khó học hỏi hết năm rất nhiều thầy cô giáo quên mất vẻ mặt n h ê n ngang của cậu nên đôi lúc có giáo viên phạt cậu nhưng không nặng lộ tu triệt nhào tới muốn ôm nhạc thính phong bị cậu ta xô ra cậu đành văn xin đại ca ả đến lúc đó anh phải cứu em nhạc thính phong sờ sợi bím nhỏ của thanh thi cười nhạt giúp cậu làm gì tớ còn muốn xem cậu bị phạt đứng ngoài cửa lớp đại ca đệ là tiểu đệ của đại ca Tiểu đệ bị phạt đứng đại ca sẽ mất mặt đó còn còn tên Dư viễn phàm đệ bị phạt đứng nhất định hắn rất vui đại ca cứu đệ nhạc thính phong cười m i ệ n g đến lúc đó xem tâm trạng nhé đợi họ nói hết thanh ti mới ngẩng đầu lên vẻ mặt tội nghiệp nói anh à em cũng đến chế. nếu lỡ cô lỡ cô cũng bắt em phạt đứng thì sao đối đ ạ i thanh ti nhạc thính phong tự nhiên dùng thái độ trái ngược không sao anh đưa em vào lớp anh sẽ nói với cô giáo của em không để em bị phạt đứng cũng không để em bị cô giáo trách thanh ti lúc này mới an tâm tựa vào nhạc thính phong ù g anh là tốt nhất lộ tu triệt nhìn mà xót xa đối đãi này khác nhau một trời một vực gao khóc cậu rất muốn co i anh trai rất muốn được can ủi chương 1710, n h ạ c huynh rút đệ nhé đến cửa trường tiểu học tiết thứ nhì đã học được một nửa còn mười mấy phút là hết tiết nhạc thính phong nắm tay thanh thi đưa cô bé vào trường cậu quay lại nói với lộ tu triệt hay là cậu vào lớp trước lộ tu triệt liền nói không không không tớ đợi cậu chúng ta là bạn tốt mà làm sao tớ có thể vào trước một mình yên tâm tớ sẽ đợi cậu ra cậu không đi một mình theo nhạc thính phong may ra còn được bảo đảm cô giáo nhìn thấy cậu ta có lẽ sẽ không làm khó cậu nhưng nếu một mình đi vào vậy thì đừng nghĩ gì hết nhất định ùn h c tiết h h phong dẫn thanh í n dẫn t vào vấn trường, cậu hỏi, sợ không? Thanh ti lắt đầu, có chút trương, trương, nhưng không? khẩn không Đừng khẩn trương, sẽ không có vấn đề gì cậu có có đầu, đâu. hỏi, sợ sợ. sẽ đề học này đúng lúc là môn ngữ văn của chủ nhiệm lớp thanh t i nhạc thính phong dẫn thanh t i đến trước cửa lớp tiến tới trước mặt chủ nhiệm nói em chào cô cô giáo ngữ văn quay đầu nhìn là nhạc thính phong dẫn thanh t i đến liền dừng bài giảng sao hôm nay em đến t h ế vậy có chuyện gì xảy ra ạ cô giáo ngữ văn là người hiểu chuyện thanh thi là học sinh tốt nếu không có việc ngoài ý muốn thì sẽ không bỏ học thanh thi không biết nói gì nhạc thính phong gật đầu dạ nhà có chút chuyện ngoài ý muốn nên chúng em tới chế ạ cô giáo ngữ văn nghe xong cũng ngại hỏi chuyện trong nhà người ta nhưng cô cũng rất tin thanh thi vậy chuyện đã giải quyết chưa nhạc thính phong nói nhỏ dạ cảm ơn cô quan tâm đã giải quyết xong rồi nếu không chiều nay chắc chúng em cũng không tới được không xin phép trước đây là lỗi của chúng em mong cô bỏ qua đừng trách thanh thi hôm nay đến trễ cô bé cũng sợ lắm rồi cô giáo n g ư văn nói không sao không sao thanh thi đừng sợ cô không phải người không nói lý lẽ nhà có chuyện ngoại ý muốn là rất bình thường con đừng sợ mau vào lớp nhé thanh thi thở nhẹ cảm ơn cô nhạc thính phong sờ đầu thanh thi vào đi anh phải đi vào lớp vậy chào anh nhé chào hết giờ anh tới đón em nhìn thanh ti đi theo cô chủ nhiệm vào lớp nhạc thính phong mới rời khỏi lộ tu triệt nhìn nhạc thính phong ra liền mở cửa xe cho cậu không làm khó thanh ti chứ có tớ đi cùng đương nhiên không làm khó lộ tu triệt lính nót đúng đúng nhạc huynh lợi hại nhất vậy lát nữa giúp đệ chút nhé nhạc thính phong l ư ớ t sang không rút đừng như vậy chúng ta là bạn tốt mà nhạc thính phong nhắm mắt mặt kệ lộ tu triệt trên đường tới lớp học lộ tu triệt không ngừng nói bên thay cậu xin cậu giúp đỡ tới tận cửa lớp học cậu ta mới không dám nói chuyện lộ tu triệt đứng bên n g o à n t h é t một tiếng báo cáo thầy toán nhìn họ sắc mặt tảm đạm còn biết đến lớp à lộ tu triệt thầy hôm nay có việc đặc biệt chuyện là do nhạc thính phong vào ngồi trước lộ tu triệt qua đây làm hết đề này nếu giải hết thì về châu ngồi giải không ra thì qua kia đứng lộ tu triệt bĩu môi quả nhiên cậu không nói sai đúng là như vậy nhạc thính phong có thể về đó làm cậu thì không được cậu nhìn sang nhạc thính phong cầu cứu nhạc thính phong đi ngang qua cậu lộ tu triệt nghe được cậu ta nói làm theo cách giải của đề hôm qua chương một nghìn bảy trăm mười một mười năm cực nhọc không bằng người ta cố gắng nửa năm mắt lộ tu triệt loe sáng đề hôm qua vậy cậu biết rồi cậu biết mà con người nhạc thính phong miệng nói không rút nhưng lúc cần thiết tuyệt đối không bỏ m ặ t cậu lộ tu triệt vốn có chút lo nhưng giờ tràn đầy tự tin ngẩng đầu đi lên bục giảng xin thầy nương tay đừng ra để quá khó thầy toán nhìn lộ tu triệt đây nếu em giải được bài này thì về châu ngồi giải không được thì qua kia đứng lộ tu triệt thở d à i tỏ vẻ mặt bất lực được thôi vậy em cố gắng vậy cậu cầm phấn nghiêm túc xem kỹ các đề trên bảng đen lộ tu triệt bắt đầu trả lời dưới bục giảng tất cả học sinh nhìn chăm chú lộ tu triệt dư viễn p h ạ m cũng ngẫn đầu nhìn dư viễn p h ạ m nhìn lộ tu triệt tay cậu ta nắm chặt trong lòng luôn thầm đủ đừng làm ra đừng làm ra đề trên bảng cậu ta suy nghĩ rất lâu vẫn không có chút đầu mối cậu ta không tin lộ tu triệt có thể giải được nhưng nhìn thấy lộ tu triệt cầm phấn bắt đầu viết lời giải trong lòng dư viễn phạm nghĩ nhất định là viết bậy cậu ta không thể nào làm được nhưng khi lộ tu triệt từng bước viết ra dư viễn phạm ngơ ngẩn cả người làm sao cậu ta có thể biết làm sao cậu ta trả lời được mà cách giải độc đáo của lộ tu triệt dư viễn phạm nhìn thấy rất rõ ràng rất dễ hiểu dư viễn phạm kinh hoàng đ ề khó như vậy cậu xem xong hoàn toàn không tìm ra được cách giải lộ tu triệt nghiêm túc học hành được bao lâu chứ cậu ta làm được đ ề khó như vậy chẳng lẽ đúng là thiên tài sao xuất thân tốt hơn cậu ngay cả trí tuệ cũng hơn cậu ông trời tại sao không công bằng dư viễn phàm nhìn chằm chằm từng dòng đáp án của lộ tu triệt trong lòng cậu ta như bị người ta tới một xô dầu nóng đau đến mức không thể đứng thẳng lưng cậu ta vốn nghĩ trường học là nơi duy nhất mình có thể thắng lộ tu triệt thì ra là do cậu ảo tưởng người ta bằng nỗ lực nửa năm đã hoàn toàn có thể hơn hắn mười năm cực nhọc cậu còn chưa đủ khả năng để so tài với lộ tu triệt là cậu quá ngây thơ dư viễn phàm nhìn lộ tu triệt viết xong đáp án cuối cùng bỏ phân xuống nên ngang nhìn thầy giáo nói thầy em giải xong rồi thầy kiểm tra xem em giải đúng chưa thầy toán đã nhìn khi cậu viết đáp án biết cậu giải đúng cũng không thể gian lận nên trong lòng thầy rất vừa ý nhưng vì hôm nay lộ tu triệt đã đến trễ nên thầy không khen cậu đáp án không sai nhưng em cũng đừng kêu ngạo đề này em làm được không có nghĩa đề sau em làm được tự mình phải biết cố gắng biết chưa sau này không được đi trễ nữa lộ tu triệt gật đầu dạ em sẽ nghe lời thầy kiên quyết không đi trễ mo về chỗ ngồi đi khi nói câu như vậy cuối cùng trên mặt thầy c ụ ảng có nụ cười vốn là học trò đau đầu nhất nay đã theo kịp ngay cả để mà thầy cố tình ra khó cũng giải ra được có thể thấy đứa bé này không tệ người thông minh thì đúng rồi nhưng phải cố gắng chương một n r ă m mười h đa tạ ơn cứu mạng của đại ca khi lộ tu triệt đi xuống thấy dư viễn phàm ánh mắt ngơ ngác đứng nhìn b ằ n g đen cả người như đầy ngạc nhiên lộ tu triệt thầm nghĩ không phải chứ nhìn cậu giải được đề này mà đã ngơ người luôn rồi sao không chịu được đả kích vậy đợi đến khi thi nhìn bảng thành tích của cậu chắc dư viễn p h ả m phải chạy đi nhảy lầu ả nhưng nhìn vẻ mặt sửng sốt của dư viễn p h ả m lộ tu triệt cảm thấy hả dạ cậu vui rồi đây là cái mà cậu muốn thứ thiếu gia ta đây văn võ song toàn muốn bì với ta á nam mơ đi cậu ngồi xuống vai ních nhẹ nhạc thính phong cảm ơn đại ca nhạc thính phong r ộ n g chê bai ngồi yên hi hi lộ tu triệt liền ngồi yên lấy sách toán ra trên bục giảng thầy toán đang giảng lại đề mà lộ tu triệt vừa làm xem ra hôm nay rất nhiều em giống như tôi rất bất ngờ khi lộ tu triệt có thể giải được đề này đây đúng là điều mà tôi không ngờ tới tôi đã cố tình thêm chút độ khó vào đó vốn muốn làm khó lộ tu triệt cuối cùng không làm khó được nhưng tôi thấy rất được an ủi vì giải được đề này có thể thấy được em có nhiều cố gắng hôm nay tôi sẽ giảng đề này cho các em thầy toán khen lộ tu triệt một lúc rồi mới giảng bài lộ tu triệt vui mừng lắc lư nhạc huynh phong thần đại ca đúng là quá lợi hại mà nhạc thính phong liếc sang cậu cậu vừa mới ngồi xuống đã muốn bị quăng ra ngoài sao lộ tu triệt ngồi yên mặt cười khờ khạo không nhúc ních nhưng cậu là người ngồi không yên trong ba phút cứ lát lại động đậy lúc nãy cậu không thấy nét mặt tên đầu tiên ha ha ha buồn cười chết được chữ cuối cùng không nói ra nổi chân bị một đạp của nhạc thính phong cậu liền im miệng lộ tu triệt túi đầu nói nhỏ thật mà lúc này tơ mới nhìn thấy ánh mắt cậu ta ngơ ngác ý ghì h như tên khở cậu nói tiếp đi lát nữa không phải cậu ta là tên khở mà cậu mới chính là tên khở lộ tu triệt ngước đầu lên nhìn trên bục giảng thầy toán đang nhìn cậu cậu nhanh chóng ngồi thẳng giờ học cũng không còn nhiều thời gian đợi khi thầy giáo giảng xong đề đó vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên lộ tu triệt nhanh chóng nói đi thôi đại ca cứu đệ một mạng tiểu đệ mời đại ca uống nước một cốc nước là đòi trả ơn xong à? đương nhiên không phải đại ca nói đi muốn đệ làm gì cậu kéo nhạc thính phong đi đến tiệm tạp hóa đến nơi cậu vô ngực nói trong đây đại ca xem đại ca muốn gì cứ lấy nhạc thính phong thờ ơ nhìn tiệm tạp hóa có tí đồ nhắm mắt cũng biết có gì lấy hai hộp sữa b ò cái khác thì sao đồ ăn vặt lấy không không cần nhạc thính phong đột nhiên nhìn thấy trên kệ có món đồ thật đáng yêu cậu quay lưng qua đó hộp bút đ ự n g vài cây bút nhỏ dài s a o năm góc hồng lấp lánh còn có con nóng nhỏ lộ tu triệt nhìn qua ngạc nhiên này nhạc thính phong chẳng lẽ cậu muốn mua thứ đồ chơi này nhạc thính phong cơ lấy chục cây bút nhét vào lòng lộ tu triệt tớ lấy hết khoe miệng lộ tu triệt giật giật này này cậu lấy thật à? đây là đồ chơi con gái m à nhạc thính phong nâng cảm mau tính tiền không phải đồ con gái cậu đã không lấy rồi các món này chắc thanh ti sẽ thích chương một nghìn bảy trăm mười ba dịu dàng với cô bé thờ ơ với người khác lộ tu triệt ôm đống bút đó đi tính tiền mua những món này cậu thấy rất mất mặt thu ngân nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ đúng lúc cũng có hai cô gái đến mua đồ vừa vào cửa thì thấy nơi thu ngân rất nhiều bức đẹp vui mừng nói v u ả con thỏ này đẹp quá thu ngân nói đây là của bạn này mua lộ tu triệt cảm thấy mặt mình có chút đỏ một đứa con trai mua những thứ này không bị xem là biến thái sao hai nữ sinh liền nói bạn à bạn trong đó có nữ sinh nhận ra lộ tu triệt liền đổi giọng bạn lộ có thể nhường cho mình không nếu là lộ tu triệt của ngày xưa họ sẽ không dám nói n h ư vậy nhưng lộ tu triệt giờ đây khác xưa lộ tu triệt của bây giờ rất nhiều thầy cô lớp khác nhắc tới lần nào nhắc tới cũng khen khích lệ bạn cùng lớp khuyên mọi người lang tử quay đầu quý hơn vàng một lộ tu triệt mọi người vốn nghĩ đã hết thuốc chữa giờ cũng có thể thay đổi học tập tốt và còn có thành tích rất tốt đúng là kỳ tích cho nên đã có kết luận học sinh như vậy cũng có thể học tập đàng hoàng hướng chi những người bình thường khác nếu có thể ai không muốn làm học sinh tốt đã có lộ tu triệt làm gương không khí học tập của cả trường đúng là tốt lên rất nhiều lãnh đạo rất vừa ý các thầy cô rất vui phụ huynh cũng rất vui hai nữ sinh nhìn lộ tu triệt với vẻ mặt đầy mong đợi họ đã nghe qua lộ tu triệt là người rất phăng khoáng nhất định sẽ chia cho họ nhưng lần này lộ tu triệt không thể phăng khoáng mình cậu không lấy những thứ này cậu chỉ phía sau hỏi cậu kia hai nữ sinh quay nhanh ra sau chưa kịp nói gì thì nhạc thính phong đã phản đối không được bạn nữ giọng cầu xin bạn học nhạc làm ơn nhé bạn mua một lúc nhiều như vậy bạn cũng cũng dùng không hết đúng không bạn chia cho chúng tôi nhé chúng tôi chỉ có hai người con thỏ nhỏ kia và ngôi sao nhỏ được rồi năm xin bạn đấy lộ tu triệt lắc đầu nói như thật tội nghiệp nếu là cậu chắc chắn sẽ chia nhưng với nhạc thính phong thì xin gì mà xin dù hai người có khóc cậu ta cũng l à ngơ nhạc thính phong tên nhóc này chỉ thấy mềm lòng với thanh ti còn người khác không bao giờ lung lay ớ thanh ti đúng quên mất những món này nhạc thính phong nhất định là mua cho thanh ti hai bạn này thích như vậy chắc chắn thanh ti cũng rất thích không thể chia người khác không thể chia lộ tu triệt nhanh chóng trả tiền tốc độc nhanh hơn trước cũng không thấy có gì khó nhạc thính phong đi thẳng qua mặt hai bạn nữ v ơ lấy đống bút ai nói tớ dùng không hết đâu phải cậu dùng đây là cho thanh thi những món đồ nhỏ này thanh thi đều rất thích chia cho họ nghĩa c ũ n g đừng nghĩ tới bạn gái vẫn rất muốn lấy mà nhạc thính phong tự lấy hết rồi không c h ừ lại cây nào bạn bạn xin bạn mà bạn thật tình bạn dùng không hết nhiều như vậy lộ tu triệt lo sợ nhạc thính phong nổi giận mắng bọn nữ sinh một trận cậu nói tây ra các bạn tìm chúng tôi cũng không ích gì tìm chủ tiệm đi để họ nhập thêm về chương một n trăm mười b tớ t ặ n g cô bé đều thích nhưng giờ hết rồi mà lộ tu triệt nói rất nghiêm túc vậy các bạn chờ đi không chờ thì còn cách nào chẳng lẽ cướp những món đó trong tay nhạc thính phong nực cười những món đó là dành cho công chúa thanh tí đó hai bạn nữ thất vọng nhìn nhạc thính phong lấy đi những cây bút đó mọi cô bé đều thích những món đồ ngộ n g ĩ n h họ nhìn ngơ người nhưng lấy không được nhạc thính phong nhỏ mọc quá cậu ta lấy hết cũng không chia cho mình đúng đó đúng đó con trai mua những câu bút đáng yêu đó nhiều vậy làm gì chứ biết đâu được cậu ta cũng có sở thích này hai bạn nữ mỗi người một câu rất nhanh chuyện không mua được bút vứt qua một bên rồi nói đến chuyện của nhạc thính phong lộ tu triệt đuổi theo nhạc thính phong cậu mua tất cả cho thanh ti à đúng đó cậu mua cho thanh ti hai cô bạn kia nhìn chằm chằm rất muốn mua có nghĩa là mua đúng rồi nhưng sao cậu mua nhiều vậy lộ tu triệt nhìn những cây bút màu hồng đó chỉ là bút thôi mà sao hình dáng phức tạp vậy nhạc thính phong nắm lấy thỏ con nói thanh ti sẽ thích mà đương nhiên cô bé sẽ thích lớn hơn thanh ti vài tuổi còn thích mà đúng rồi khi tặng cho thanh ti có thể tiện nói thêm một câu đây là tớ mua không nhạc thính phong trấn mắt cậu nói thử xem tớ cũng chỉ muốn thanh ti cảm ơn tớ thôi mà nhạc thính phong cười nhìn cậu vậy mai mốt cậu đừng tiếp tù lộ tu triệt nghe biết ngay nhạc thính phong có ý gì liền nói được được được lúc nãy coi như đệ chưa nói gì đây đều là đại ca mua đại ca mua lúc nãy nếu nhạc thính phong nói sau này mỗi lần khi bị gọi lên bảng giải bài đừng hỏng cậu nhắc nhở nữa vì kế hoạch lâu dài của mình đương nhiên lộ tu triệt không tranh cùng nhạc thính phong trước mặt thanh ti tuyệt đối không nhắc tới nữa đây là tiền cậu trả ai bảo hôm nay cậu nói với nhạc thính phong đồ ở tiệm tạp hóa tùy lấy ai bảo hôm nay cậu được cậu ta cứu một mạng nên nợ người ta mà vậy khi cậu tặng thanh ti không chừng cô bé sẽ rất vui nụ cười hiện trên mặt nhạc thính phong nha đầu đó chắc chắn sẽ thích bất kể thứ gì cậu tặng cô bé đều rất vui lộ tu triệt nhìn gương mặt nhạc thính phong nở nụ cười liền thấy lạnh heo hơi dịu dàng quá cậu vẫn quen với gương mặt lạnh lùng của cậu ta vô cảm bất cẩn lộ tu triệt đá cục gạch trên đất trên tiết học dư viễn p h ạ m thấy tớ giải các đề đó cậu ta ngơ cả người cậu nói xem tên nhóc này có phải nghĩ vốn nghĩ thành tích học tập của tớ rất tệ không nhạc thính phong cười cậu thấy giờ cậu học tập tốt làm à? này đại ca đừng đả kích tớ chứ tớ đương nhiên không thể sánh bằng cậu khi tớ thi cuối kỳ có thể đạt kết quả tốt như vậy đương nhiên đều phải cảm ơn đại ca Cảm ơn đại ân khi xưa của đại ca những lời nói này lộ tu triệt vừa cười vừa nói nhưng là phát ra từ trong lòng chương một n r ă m mười l làm sao tiếp cận nhạc học bá năm xưa nếu không phải nhạc thính phong kéo cậu tiến về trước lộ tu chết biết giờ mình đã phế rồi cậu nợ nhạc thính phong bao nhiêu chả không hết nữa hôm nay cậu có thể vượt qua cậu ta cũng tốt có lẽ cậu ta sẽ an phận hơn nhưng từng n à y vẫn chưa đủ cậu phải thể hiện cho cậu ta thấy dù là học tập thì thành tích của cậu cũng hơn hẳn cậu ta lộ tu triệt gật đầu được tớ biết rồi về sau tớ sẽ cố gắng thầy cô hỏi tớ giơ tay họ về đến lớp lộ tu triệt cố tình nhìn sang dư viễn phạm đang chăm chú viết không biết viết gì thứ m u a bút cũng không có ích gì thiếu gia đây đã sẵn sàng nên chiến bên cạnh ta còn có nhạc học bá cậu có không lấy gì bỉ với thiếu gia ta dư viễn phạm đang cố gắng tính toán các đề mà lúc này lộ tu triệt viết ra vì đề đó cậu không biết nếu không phải dư viễn phạm viết ra các bước không thì cậu cũng không thể hiểu lúc sau thầy giáo giảng giải chi tiết dư viễn phạm đã hiểu nên cậu muốn tự giải một lần cậu biết như vậy không tác dụng gì cậu cũng là nhìn thấy đáp án của lộ tu triệt mới biết được nhưng cậu thích tự tính ra có lẽ như vậy sẽ làm giảm bất tự ti trong lòng cậu tiết học tiếp theo lộ tu triệt biểu hiện tích cực mặc kệ thầy cô ra đ ể gì cậu cũng trả lời được và trả lời rất đúng dư viễn phạm lại bị bạo kích thêm lần nữa mới có một cảm giác khoảng cách của mình và lộ tu triệt bị kéo ra không phải một chút mà là phút chốc có thể xa hơn rất nhiều lộ tu triệt cái gì cũng biết thầy cô cũng khen cậu ấy học sinh trong lớp đều kính phục các bạn nam ngồi phía sau nói nhỏ với nhau lộ tu triệt thật là giỏi trong thời gian ngắn như vậy thành tích bay cao ngàn giảm tiến bộ thần tốc giỏi hơn tất cả chúng ta tớ thấy lần sau thi nói không chừng đứng hạng nhì chính là cậu ấy lộ tu triệt ngoài nỗ lực của riêng mình chẳng phải người ta còn có nhạc thính phong cậu xem những người bên cạnh nhạc thính phong giờ đây học tập đều được nâng cao này không tới lượt chúng ta đâu chỗ ngồi xung quanh cậu ta giờ là khu hoàng kim cậu nhìn xem trong lớp ai không muốn chen vào đó dư viễn phàm nghe được hai người đó nói nhỏ nhạc thính phong tất cả đều là nhạc thính phong cậu ta rốt cuộc là người như thế nào năng lực cậu ta lớn cỡ nào lại có thể khiến loại người như lộ tu triệt hoàn lương hắn lợi hại cỡ nào khiến tất cả học sinh trong lớp đều nhắc tới cậu ta đều khen không hết lời dư viễn phàm trong lòng lo sợ cũng như vậy cậu cũng muốn tiếp cận nhạc thính phong nhưng cậu lại không dám bài học lần trước còn nhớ rất rõ cậu không dám tiến tới nhưng hiện giờ dư viễn p h ạ m mới hiểu vì sao mẹ cậu cứ bắt cậu tạo quan hệ tốt với nhạc thính phong hy vọng cậu có thể thay thế lộ tu triệt dư viễn p h ạ m ngẩng đầu nhìn lộ tu triệt cậu ta một tay khoác vai nhạc thính phong quan hệ hai người rất tốt người khó gần như nhạc thính phong muốn tiếp cận đã là chuyện không dễ chút nào làm sao cậu ta để tâm người như lộ tu triệt dư viễn p h ạ m nhìn lộ tu triệt ngơ người được cô gọi tên mà không hay biết đến khi bạn phía sau đá hắn một chân cô giáo gọi cậu kìa dư viễn phạm giật mình nhanh chóng đứng dậy chương một nghìn bảy trăm mười sáu tớ là người anh e m thầm cho đi tính khí cô cũng tốt nói em đến nói thử xem lúc nãy cô nói gì dư viễn phạm ấp úng hoàn toàn không biết nên nói gì đây là môn địa lý nhưng lúc nãy cậu hoàn toàn không để tâm không lắng nghe cậu nhanh chóng lật sách vở nhưng phút chốc không biết cô giảng tới đâu thưa c ô em em dư v i ê n p h ạ m rơi đầy mồ hôi không biết nói gì học sinh xung quanh đều biết nhưng không ai chịu giúp cậu cho cậu một lời nhắc cô giáo dạy địa lý nổi giận không biết phải không lúc này em nghĩ đi đâu tâm trí để ở đâu giờ học không chăm chú nghe giảng em đừng ngồi nữa đứng dậy nghe đi dư v i ê n p h ạ m túi đầu hai tay cầm chặt quyển sách nhục nhã hai từ này khiến hắn không ngẩng đầu nổi về sau tên này sẽ là đối thủ của cậu giờ tan trường các học sinh tụn ba cụm năm thành nhóm kết bạn cùng về lộ tu triệt và nhạc thính phong hai người nhộn nhịp ra khỏi lớp học còn lại một mình dư viễn phảng ngơ người ngồi đó giờ cậu không còn biết mục đích của mình đến thủ đô là gì đánh bại lộ tu triệt thay thế hắn trở thành đại thiếu gia nhà họ lộ cậu đã từng nghĩ như vậy nhưng sự thật là cậu không có cơ hội mỗi người không ai cho hắn phân nửa cơ hội không đúng dù người khác có cho cậu cơ hội chưa chắc cậu đã vượt qua được lộ tu triệt đó không phải phế nhân không phải một thiếu gia được n u n g c h i ề u lộ tu triệt thật lợi hại giỏi hơn cậu tất cả mọi mặt đều hơn cậu cậu muốn bị gì cũng không bằng điện thoại reo lên lộ tu triệt nhìn điện thoại trực tiếp c ú máy sau khi đón thanh ti lên xe nhạc thính phong rút một chiếc bút mới mua ra thanh ti em xem thanh thi mắt phát sáng h、wow, a ngôi sao đẹp quá đây là cho em hả anh nhạc thính phong gật đầu đúng thẳng cho em đó lộ tu triệt đứng kế bên chua chát rõ ràng là mình mua thôi đi nhạc thính phong là đại ca cậu ta nói sao cũng được thanh thi nào h tới ôm lấy nhạc thính phong cảm ơn anh em thích là được lộ tu triệt bĩu môi em thích là được hứ cậu cứ nghĩ nhạc thính phong sẽ tiếp tục lấy ra nhưng lát sau vẫn không thấy nhạc thính phong không lấy những chiếc còn lại ra chỉ ôm thanh ti không động đậy nữa thanh ti vui mừng hỏi anh ả cây bút này dễ thương quá anh mua ở đ â u vậy trường học của em chưa thấy qua lộ tu triệt im lặng gật đầu em chắc chắn chưa thấy qua rồi trường anh hôm nay mới có nhưng các bạn nữ khác chưa kịp mua thì bị mua hết rồi anh là người âm thầm hiến dân m à mua ở siêu thị trường thanh ti ngưỡng mộ nói trường anh tốt quá trường em không có em muốn thì mai anh mua tiếp cho em thật hả anh nhạc thính phong gật đầu đương nhiên rồi lộ tu triệt kinh ngạc nhìn nhạc thính phong tên này muốn gì hôm nay hắn mua nhiều như vậy không cho thanh ti chẳng lẽ m u ố n đến hạ gia đợi thanh ti xuống xong lộ tu triệt tìm cơ hội hỏi nhanh sao cậu không đem ra hết cho thanh ti nhạc thính phong trấn mắt hình như nói khủng cho hết một lần còn gì mà bất ngờ mỗi ngày cho cô bé một cây thì mỗi ngày đều có mong chờ chương một n r ă m mười b cao thủ tán gái nhạc thính phong vui thích cho hết một lần thì đâu ra mỗi ngày có bất ngờ cho người ta vui nhạc thính phong đi xuống bỏ lại lộ tu triệt một mình há mồm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lộ tu triệt cảm thấy mình đúng là lần nữa xem thường nhạc thính phong tên này là cao thủ tán gái thật là chuyên nghiệp lộ tu triệt tự mình còn chưa nghĩ tới cậu lắc đầu đúng là không thể xem thường nhạc thính phong ở mọi mặt mắt nhìn hai người đi vào lộ tu triệt liền nói này đợi tớ đ ừ n g đi nhanh quá cơm tối của tớ tớ phải ở lại hạ ra dư v i ệ n phạm một mình trong lớp học nửa ngày tắt điện thoại cho đến khi trời tối mới đứng đ ợ i bên ngoài chưa có xe lộ tu triệt đón không được xe đợi một hồi cũng không thấy xe bus cậu đi từ từ dọc ven đường đ ố n g nhiên trước mắt có thêm mấy đôi chân dùng sức xô、so、vai dư viễn p h ạ m thằng này biết điều thì đem tiền trên người ra đừng ép chúng tao ra tay dư viễn p h ạ m nhìn những người trẻ tuổi hung hăng vây lấy mình xem ra họ chắc là học sinh trung học cậu đứng mãi không động bọn người kia thấy phiền trong đó có một người xông lên bóp cổ cậu tay vả vào, vào mặt mày có khùng không mau lên lấy tiền ra dư viễn p h ạ m khó thở mặt đỏ bừng do bị bóc cổ âm thầm rút mười mấy đồng tiền từ túi ra chỉ có từng ngày thôi cậu không bằng lộ tu triệt trên người cậu không có nhiều tiền chỉ bấy nhiêu thôi khi dư mộng ân cho cậu còn nói một phen m a n g lộ hướng đông và lao ra nhà họ lộ không biết bao nhiêu lần nói là giờ tiền sinh hoạt của mẹ con họ một tháng chỉ có năm nghìn chi tiêu ngày thường hầu như không có cậu cũng đừng nghĩ là có bao nhiêu tiền vặt thanh niên giật lấy tiền bung cậu ra biến đi lần sau đem theo nhiều tiền c h ú t dư viễn phạm sờ cổ ho cậu không đi mà nói nhỏ có thể cho tôi hai đồng ngồi xe bớt không ha ha ha tên này thật buồn cười được cho ngươi hai đồng đi xe bớt nhìn này tên côn đồ đó lấy ra hai đồng xu từ trong túi sau đó quăng xuống chân mình đến đây màu nhặt lên hai đồng này là của mày dư viễn phàm cắn môi chỗ ở của cậu gần trường không xa nếu mà đi thì không biết khi nào tới nhưng tiền đó đúng là ăn hiếp người quá đáng trời rất lạnh đã hoàn toàn tối sập dư viễn phạm có chút sợ cậu nghĩ dù sao toa lét trường học cậu cũng quét dọn qua rồi chỉ là không lưng lượng hai đồng tiền thôi mà thế là cậu không xuống l ư ợ m không ngờ tên côn đồ thẳng chân đã hai đồng tiền đi nơi khác sau đó đám người nhìn dư viễn phạm cười khoai trí nhìn gì nhìn mau đi l ư ợ m dư viễn phạm nắm chặt tay cậu bị bọn người này xem như trò hề nếu cậu có năng lực thì nên xông lên trước đánh cho bọn này một trận nhưng cậu không có năng lực đó t a y không sức mạnh dư viễn phàm gật đầu cắn răng n h ị p n h ị p cậu đi đến kế bên đồng xu bị đá đưa tay nhặt nhưng chưa kịp chạm vào lại bị đá tiếp cứ như vậy liên tục ba bốn lần sau đồng xu đó cuối cùng cũng lăn đến đường cống đám người đó chỉ dư viễn phàm cười to sau đó bỏ cậu lại một mình nên ngang rời đi Trước 1718, cuộc sống như vậy qua một ngày cũng khó dư v i ê n p h ạ m cuối cùng cũng không lấy được một xu người cũng đi xa rồi cậu vẫn đứng trên đường lớn m ù i vị trong lòng phức tạp khó tả cậu tức giận phẫn hận nhưng tất cả đều không ích gì mười giờ tối mới về tới nhà vừa vào cửa dư mộng nhân liền mắng cho cậu một trận mắng cậu và lộ hướng đông đều là đồ bỏ giống nhau mắng cậu cứ để người khác phải lo mắng cậu cho đến giờ cũng không có chỗ đứng trong trường nói chung tất cả những gì không vui trong cuộc sống đều c h ú t lên người dư viễn phạm dư viễn phạm vốn bị ức hiếp bên ngoài lộ tu triệt nhẫn tâm đánh vào lòng tin cuối cùng của cậu sau khi tan trường lại bị một đám lưu manh ức hiếp trên người không còn một xu vừa vào cửa mẹ không hỏi cậu ăn cơm c h ư a vì sao về trễ còn mắng mỏ dư viễn phạm làm sao còn có thể nhịn nổi dư viễn phạm nắm lấy ly trà ném xuống đất đủ rồi mẹ mắng có ích gì chứ sao mẹ không tự đi cướp đi dành mẹ nói con là đồ bỏ vậy mẹ thì sao một mình trốn ở đó không dám lên tiếng chỉ biết để con đi mất mặt mẹ muốn làm dâu nhà họ lộ như vậy sao mẹ không tự nghĩ cách làm sao khiến lao già đó mau chết chứ cứ nghĩ là để cậu đi đến trường cậu sẽ hơn lộ tu triệt thì có ích gì cậu không tin nhà họ lộ do lộ tu triệt có tiếng nói dù có hơn được lộ tu triệt lao già nhà họ lộ cũng không thể cho người đàn bà như mẹ cậu vào lộ ra cử chỉ này của dư viễn phảm khiến dư mộng nhân bất ngờ con phản rồi con dám lớn tiếng với mẹ dư viễn phảm cười lạnh con không cần biết mẹ muốn làm gì sau này đừng hòng con ở trường làm gì giúp mẹ con không phải công cụ của mẹ dư mộng ân không biết nói như nào con là do mẹ sinh ra vậy mẹ giết con đi dư viễn phảm quay đầu xông vào phòng đóng cửa mạnh tay cậu chịu đủ rồi năm xưa cậu không nên đến đây thành phố nơi cậu ở tuy không phải là thủ đô phun hoa nhà không lớn như ở đây nhưng lúc đó cậu rất vui thầy cô và bạn học ai cũng yêu cậu cậu giỏi nhất nhưng cậu nghe lời của dư mộng nhân nghĩ là đến đây sẽ có nhiều người biết đến cậu cậu sẽ dễ dàng trở thành thiếu gia nhà họ lộ sống cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc ra vào có người hầu hạ nhưng sau khi đến đây mới biết tất cả đều là mơ ngộng nằm trên giường ý nghĩ quay về của dư viễn p h ạ m ngày càng mãnh liệt cậu không muốn sống cuộc sống ở đây ở bên ngoài dư mộng nhân đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của dư viễn p h ạ m lao già đó chết cô ta mới có thể vào lộ ra suy nghĩ này trong lòng cô ta đã có từ sớm nhưng giờ càng mãnh liệt lao già không chết cô ta vĩnh viễn không có cơ hội tiền sinh hoạt một tháng năm nghìn khiến cuộc sống hiện giờ nghèo rách mồng thơ ngay cả mỹ phẩm đắt tiền dư mộng nhần cũng mua không nổi tuổi này của cô ta gương mặt phải dùng tiền đẻ lên mới được nhưng giờ không có tiền tâm trạng b u ồ n bực cô ta bắt đầu nổi cáu gương mặt có nếp nhăn rồi giờ dư mộng nhân cũng không dám vào nhà vệ sinh soi gương những ngày tháng như này một ngày cô ta cũng không muốn sống suy nghĩ một hồi dư mộng nhân quyết định gọi điện thoại chương một nghìn bảy trăm mười chín vậy con làm con cháu hạ ra là được rồi khi lộ tu triệt về đến nhà lộ hướng đông đã cùng ông bà lộ dùng xong cơm tối họ cũng đã quen với việc lộ tu triệt buổi tối không về ăn cơm nhà nhưng lộ hướng đông vẫn không nhịn nổi s ố c một câu lại ăn cơm nhà họ hạ sao con không ở nhà người ta luôn đi lộ tu triệt cười lạnh lùng sao ba không nói qua đó làm con họ hạ được rồi lộ hướng đông tức giận đập bàn nhóc con con nói gì đó nói gì ba nghe không hiểu hả. nhìn hai ba con sắp gây nhau lộ lao ra kịp thời ngăn chặn được rồi im hết đi tu triệt sau này cũng ít qua nhà họ hạ ăn cơm nhé cháu về đây ăn cùng ông và bà nội nhé ông không hy vọng con trai và cháu trở thành như vậy sau này ông chắc chắn sẽ đi trước đợi ông chết rồi con trai và cháu còn trong tình trạng này vậy chẳng khác nào cho người ta thừa cơ hội nhưng với tình trạng như vậy mà muốn hai ba con làm hòa thật tình không phải chuyện sống chiều lộ lao ra nhớ ngày xưa quan hệ của hai b à con rất tốt ít ra lộ hướng đông rất thương con trai của mình tất cả là do dư mộng nhân người phụ nữ đó xuất hiện liền làm dạn nước tình cảm hai b à con nên ông rất căm hận dư mộng ân nhưng ông chưa bao giờ động đến cô ta cũng vì tuổi đã lớn ông không muốn để con trai hận ông lộ tu triệt không trả lời dạ ông nội bà lộ hỏi nói không có muốn ăn gì không con ăn no rồi không muốn ăn thêm gì nữa lộ tu triệt lắc đầu bà lộ cười nói sáng mai về nhà ăn cơm bà nội làm phật nhảy tường con ăn dạ cảm ơn bà nội chúng ta là người một nhà khách sáo làm gì giờ con cố gắng học cũng là lúc cơ thể đang phát triển phải ăn nhiều đồ tốt bổ cơ thể vậy mai con đợi phật nhảy tường của nội nhé đúng rồi nội nấu nhiều chút lộ tu triệt muốn mai mời thanh ti và nhạc thính phong an được hôm nay con còn bài tập con lên lầu làm bài trước nhé đi đi lộ tu triệt lên lầu lộ lao ra nhìn lộ hướng đông con không thể nói đàng hoàng à lộ hướng đông gục đầu cha đây không thể trách con xem thái độ thằng nhóc kìa lộ lao ra giận nói chẳng lẽ không phải do con khơi dậy sao con là người lớn mà con là cha suốt ngày hơn thua với con mình con không được đem bất mãn của mình c h ú t lên người tu triệt con hỏi lương tâm mình nó làm sai gì nó nó không biết tôn trọng con lộ hướng đông nói nhỏ một câu lộ lao ra lắc đầu vì sao con trai không tôn trọng con con không biết tìm lý do trên người mình trước à? lộ hướng đông im lặng hắn biết nguyên nhân là ở chỗ hắn nhưng hắn cũng nhỏ giọng với lộ tu triệt rồi mà không lâu sau thái độ vẫn vậy duy trì không lâu lộ lao ra thở dài đó là con trai con con không phải chưa từng thương nó giờ sao con nhẫn tâm vậy lộ hướng đông ta biết con bất mãn về ta con không dám nổi giận với ta nhưng hôm nay ta phải nói lời trong lòng ta không cho con cưới dư mộng nhẫn không phải do ra thế mà là ngay từ đầu người phụ nữ này đã có động cơ bất chính lộ hướng đông lấy dũng khí n g n g đầu nhưng cha cô ấy đối với con quả thật rất tốt Trước 1720, bà con tâm sự lộ lao ra cười lạnh đúng nếu nó không tốt với con sao con có thể như chúng đùa mà đòi cưới nó tất cả những gì nó làm cho con nếu không có tác dụng thì người phụ nữ đó thật quá vô dụng bà lộ gật đầu ba con nói đúng năm xưa ta cũng từng gặp dư ngộng nhân cô ta là người đàn bà có tâm kế nếu lương thiện ra thế có tệ chút cũng không sao nhưng cô ta tâm địa bất chính ta và ba con từng tuổi này rồi còn sống được bao lâu đợi lúc bọn ta mất không ai xem chừng con g i ú p con thì người đàn bà đó vào đây làm hại tất cả người họ lộ lộ hướng đông nghe có chút lo sợ mẹ không không có nghiêm trọng vậy chứ lộ lao ra nói ta và mẹ con không ai nói quá là con không nghĩ tới thôi con à, làm ba mẹ không ai không muốn tốt cho con mình tự con phải khôn lanh chút đợi đến khi hối hận mới biết lúc đó mình sai lộ hướng đông không biết nên nói gì ba hắn nhiều năm nay không có nói như vậy với hắn ba mẹ con con sẽ suy nghĩ kỹ lộ lao ra nói tiếp còn đứa con riêng của con ta có thể bảo đảm con không lo về ăn mặc bình an lớn lên nhưng nó không thể vào lộ ra nó bị dư mộng ân nuôi h ỏ n g rồi con cho nó vào lộ ra để nó nhất thời bị phú quý làm m ở mắt là hại nó lộ hướng đông gật đầu cha con con sau này không nói nữa ba hắn đột nhiên không lớn tiếng với hắn nữa không đánh hắn lộ hướng đông đúng là có chút không quen mà những gì ba hắn nói lộ hướng đông lại cảm thấy hình như nghe rất có lý lộ lao ra thấy con trai có nghe nói tiếp hãy đào tạo tu triệt nó không chỉ là con của con nó còn là người thừa kế lộ r a ta chọn nó không chỉ vì do nó có quan hệ tốt với hạ gia mà quan trọng hơn là đứa bé này có tiềm năng có nghị lực không chịu thua có sức hút tuy tính tình nó hơi xấu nhưng suy nghĩ thuần khiết cho dù không có nhà họ hạ ta cũng chọn nó lộ hướng đông đột nhiên có chút cảm động ôi thôi ông cụ giải thích cho hắn rồi con biết rồi cha tu triệt nó thông minh thông minh hơn con mới một thời gian ngắn thành tích của nó đã vượt trội nó không chỉ thông minh còn rất cố gắng lộ lao ra thở dài Con của con, con p hai ả i hiểu. Có đ ứ con như tu t r ệ t con ngạo. nên kêu ngạo. Dạ, ba u nay con sẽ sửa, cứ o Con con con n không không giống nữa. kiên nhẫn. sẽ thì phải Hà biết đối với cái Hai tốt, lúc trước c bà tâm sự nhưng bỗng dưng kéo khoảng cách lại gần hơn lộ hướng đông cũng không sợ lộ lao ra lắm với lộ tu triệt hắn cũng cảm thấy phải thay đổi cách cư xử cứ để như vậy nhà không ra nhà bà lộ thấy hai người nói chuyện như vậy không giống lúc trước cứ đối đầu nhau gương mặt bà lộ nợ nụ cười hai người đâu phải không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng bình thường cứ như thuốc nổ hai ba con có gì mà không nói được đúng không chương một nghìn bảy trăm hai mươi mốt cả người hoàn toàn suy sụp lộ hướng đông gật đầu mẹ nói đúng hôm nay hắn cũng mới phát hiện ba hắn khi bình tâm nói chuyện với hắn cũng lộ lắm không biết nói cảm giác đ ó sao chỉ là cảm thấy thật gần gũi ba của con không muốn con hối hận con con đừng trách chúng ta con đâu dám trách ba mẹ con là lộ lao ra nói ta biết trong lòng con khó chịu lộ hướng đông lắc đầu dù là ai bị đối xử như vậy cũng khó chịu dù sao cũng là người lớn như vậy không muốn ba mẹ suốt ngày quản nếu con thật sự cảm thấy trong lòng khó chịu vậy hãy cho người của con quan sát dư mộng nhân một thời gian thời gian sẽ cho con biết sự thật lộ hướng đông kinh hoàng cha đây đây chẳng phải làm giám sát sao không giám sát con biết t ạ là người thế nào ạ con con suy nghĩ thật k ỹ lộ hướng đông lắc đầu hắn cảm thấy thật sự tin tưởng đối phương thì không nên làm như vậy nhưng đây là ba mẹ ruột của hắn không thể nào hại hắn nếu không hắn cho thư ký tìm hai người giám sát hành động của dư mộng nhân nếu h ả thật sự có vấn đề vậy hắn cũng không cần vì ả mà cùng người nhà như vậy trưa ngày thứ nhì lộ tu triệt về đến nhà quả nhiên được ăn món phật nhảy t ư ờ n g của bà lộ làm bà lộ là người vùng ven biển phía nam giỏi làm nhất món này trong nhà ai cũng thích món này của bà rất tiếc giờ lớn tuổi hầu như không làm nữa lộ tu triệt cũng đã hai năm không ăn chưa vào cửa lộ tu triệt đã ngửi thấy mùi thơm nội hôm nay nấu nhiều không bà lao cười nói nhiều cháu bảo nấu nhiều ta dám nấu ít sao cảm ơn bà nội lộ tu triệt gọi người làm đến nhanh lên lấy cái ca giữ nhiệt múc cho ta một ca con muốn con đem đến trường cho nhạc thính phong thử bà lộ hiểu ngay à thì ra là người bạn tốt của con con không nói sớm bà nấu riêng lộ tu triệt cười nói lần sau lần sau bà nấu riêng cho con một phần con đem cho gì tiểu gái thử cậu cũng ăn được bữa cơm trưa ở nhà ăn xong nhanh chân lấy phật nhảy tường cho tài xế đến nhà họ hạ bình thường cậu hay ăn nhờ nhà họ hạ hôm nay cũng có thể thử món nhà cậu nấu đây là phật nhảy tường là bà nội cậu làm ngon hơn cả các đầu bếp nổi tiếng nấu là món lộ tu triệt rất thích quả nhiên sau khi đem đến nhà họ hạ mọi người đều thích lộ tu triệt vỗ ngực bảo đảm lần sau đem nhiều hơn trên đường về trường cậu nói với nhạc thính phong tớ cảm thấy hôm nay ba tớ hình như có chút tốt với tớ nhạc thính phong hỏi t ố t ra sao cũng không nói gì nhiều nhưng cảm thấy ông ta có chút thay đổi có lẽ là việc tốt đừng nghĩ nhiều lộ tu triệt gật đầu tóm lại với trí thông minh của ba cậu muốn làm gì khác cũng không giấu được ông nội ba cậu dần dần trở nên tốt nhưng tình hình bên dư viễn p h ả m lại không tốt lắm từ hôn gây nhau suốt đêm với dư mậu nhân dư viễn phạm như thành người khác vậy đi học trễ ngủ trong giờ bị bạn học cứ hiếp c ư ờ i chê cũng không nói chuyện thầy cô trách móc cũng không lên tiếng phạt đứng thì đứng bài tập cũng không nộp nói chung cả người hình như hoàn toàn suy sụp t r ư m hai m 2 ơ ta không phải là người nhiều chuyện cô tống chủ nhiệm cũng từng nói chuyện với cậu nhưng dù nói gì dư viễn phạm cũng không lên tiếng cô tống cũng hết cách cô cố gắng khuyên bảo dư viễn phạm nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cho cậu gọi phụ huynh cậu cũng không gọi nói chung cậu dùng im lặng ứng phó tất cả sau này cô tống chỉ nói với dư viễn phàm nếu em cứ như vậy cô cũng hết cách em tự lo liệu đi liên tục một tuần dư viễn phàm đều ở trạng thái như vậy nhạc thính phong quan sát cậu ta một tuần không phải diễn tuồng lộ tu triệt nói với nhạc thính phong tên này muốn chìm đắm trong truy lạc à. nhạc thính phong gật đầu bị đả kích quá độ nếu đã vậy tạm thời mặc kệ cậu ta được mặc kệ cậu ta không còn dư viễn p h ạ m làm phiền tâm trạng của lộ tu triệt tốt hơn nhiều qua vài hôm mọi người đều thích ứng với trạng thái này của dư viễn p h ạ m hình như cậu ta làm mình biến thành không khí người trong lớp đa số đều ngó lơ cậu ta giờ học cậu ta không phải ngủ thì ngơ người không làm phiền người khác sau khi thầy cô quen dần càng không ai để ý đến cậu ta nữa lộ tu triệt đôi lúc nhìn cậu ta thằng nhóc đó đều đang ngơ cậu thấy buồn chẳng lẽ việc học còn có thể đ ả kích dư viễn p h ạ m lớn như vậy lại qua vài hôm lộ tu triệt ở nhà họ hạ ăn cơm xong về nhà phía trước hơi kẹt xe tài xế vòng đường hơi vắng khi xe đi đến giữa đường lộ tu triệt nhìn ra cửa xe thấy một đám người vây đánh một người chuyện này ngày nào cũng thấy không gì lạ lộ tu triệt cũng không để ý nhưng khi xe ngang qua cậu đột nhiên cảm thấy không đúng nói với tài xế đợi đã lùi xe lại tài xế hỏi thiếu ra sao vậy kêu anh l ù i xe sao còn nói nhiều vậy hạch dạ tài xế ngừng gấp gạt số xong xe bắt đầu l ù i đến bên đường đánh nhau lộ tu triệt nói ngừng tài xế đặt thắng xe ngưng lại lộ tu triệt kéo cửa xe xuống xông tới đám người huýt y x á o nửa đêm trời lạnh như vậy các ngươi ở bệnh viện nào không xem chừng bọn khủng chạy ra đây à bọn họ ngưng tay quay đầu lại lúc nãy họ quá tập trung đánh đều không thấy kế bên một chiếc xe dừng lại mấy tên lưu manh có chút sợ nhưng khi thấy trên xe là một đứa nhóc vốn có chút sợ nhưng lại hết nhìn trên xe đoán cũng chỉ là một thằng nhóc và một tài xế họ nhìn chiếc xe là xe đắt giá còn là mẫu mới trong lòng liền sinh lòng tham tên này chắc là con nhà giàu ngon hơn thẳng nằm bên kia mấy tên lưu manh đưa nhau ánh mắt đi tới chiếc xe thắng nhóc đừng nhiều chuyện lộ tu triệt nhìn người nằm trên mặt đất đúng là dư viễn phảm khuya như vậy không về nhà bị bọn lưu manh đánh trên đường đúng là lộ tu triệt đ h ú n g vai đương nhiên tao không nhiều chuyện từ trước tới giờ tao chưa từng lo chuyện người khác hai tên bảo tiêu bên cạnh làm gì nuôi không à trong đám lưu manh có kẻ rút dao không nhiều chuyện mày dừng xe làm gì biết điều thì lấy hết tiền ra cút mau nếu không đang nói bỗng dưng không nghe tiếng của hắn nữa chương một trăm hai m ư tôi xe không ca m ở ơn cờ ơu nếu không cái gì hai người vệ sĩ cao to bên người lộ tu triệt từ một bên n g ả y xuống hai tay giống như gọng kìm nắm chặt cổ tay tên lưu manh kia xiết mạnh đến mức sắc mặt tên đó liền thay đổi hai người vệ sĩ bên cạnh lộ tu triệt cả ngày đều đi theo cậu nhưng không có việc gì để làm cả ngày chỉ có ăn không uống không rất ít khi có cơ hội được thật sự phát huy hôm nay xem như gặp được cơ hội thể hiện cả hai đều rất kích động trước kia bọn họ đều tập qua môn quên anh vô cùng lợi hại nắm tay kia dăn chắc như khối sát chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bóp nát cổ tay của tên nhóc lưu manh kia bọn lưu manh tuy nhiều người nhưng mắt đều đang nhìn nhìn cân nhắc xem có nên tiến lên đánh lại hai người vệ sĩ to cao này không bọn chúng vốn cho rằng mình gặp được một con dê béo ai ngờ đúng là gặp phải một con cừu béo n ộ t nhưng bên cạnh cừu còn có hai con chó chăn cừu to thế này thên lưu manh bị tóm cổ tay đau đến mức run rẩy không không có gì tôi chỉ nói chơi thôi hai vị đại ca tha tha mạng vệ sĩ không buông tay dám uy hiếp thiếu ra nhà chúng ta tao thấy mày chán sống rồi đó vâng vâng tôi không có mắt không nhìn thấy thái sơn xin anh xin anh cho em một cơ hội em em sẽ xin lỗi vị thiếu gia này xin lỗi tiểu lưu manh hướng về phía lộ tu triệt cầu xin tha thứ xin lỗi thiếu gia xin cậu đại nhân đại lượng ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tôi xin cậu xin cậu tha mạng lộ tu triệt cười ha hả một tiếng con người quả thật là rất đáng cười không phải vừa rồi vẫn còn đang hô to gọi nhỏ sao lộ tu triệt ghé vào cửa sổ như mày nói đó cho tới bây giờ bọn tao cũng không hề đả thương đến tính mạng mày tao chỉ muốn đánh mày một chút thôi cậu hất c ằ m hướng về phía vệ sĩ đã muộn thế này rồi trời cũng lạnh nữa đừng lãng phí thời gian của người ta chưa biết chừng đánh xong bọn họ trận này cũng không ảnh hưởng đến việc sau nửa đêm người ta tiếp tục làm ăn đó vệ sĩ còn vô cùng nghiêm túc đốt mông ngựa thiếu thật thật nghĩ chú cậu suy nghĩ thật chú đáo, cậu ra, đáo, lộ à lương l thiện. tu triệt nhanh lên đi hai vệ sĩ đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời lộ tu triệt vệ sĩ đang cầm tay tên lưu manh đột nhiên trở tay gặp lại khiến tên lưu manh kia đau đến nỗi phát ra tiếng kêu như heo bị trọc tiết anh vệ sĩ còn lại thì đánh một q u y ề n vào bụng tên đó khiến hắn ta lập tức im lặng không kêu một tiếng mấy tên lưu manh đang vây quanh khác toàn bộ sợ tới mức run run rẩy một tên trong đó vội kêu lên đều lên đi đ ừ n g đứng ngây ra nữa bọn hắn có hai người không chống lại được cả đám chúng ta đâu lời nói này đã đánh thức đám lưu manh nhỏ kia chúng lấy từ trong túi ra dao gọt hoa quả dao lò so sau đó tất cả vọt lên như ong vỡ tổ n h ư n g mà không gì hữu dụng cả hai người vệ sĩ、si、đã trải qua huấn luyện lại cao to như bọn họ làm sao lại có thể sợ mấy tên lưu manh nho nhỏ chứ hai người bọn họ giống như tường đồng vách sát thành thục đánh ngã cả một đám lưu manh cả một đám ôm bụng nằm lăn lộn trên mặt đất miệng còn hô tha mạng dư viên p h ả m ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cậu cắn chặt răng thế mà lại là lộ tu triệt cứu mình cảnh chật vật này của mình đã bị nó nhìn thấy bằng sạch đều là cháu trai của lộ r a một đứa thì ngồi trên lì mù xỉn có vệ sĩ bảo vệ một đứa thì ngay cả tiền đi xe bus về nhà cũng bị lưu manh chấn lột nội tâm vốn đang như nước lặng của dư viễn phàm đột nhiên lại nổi lên những gợn sóng không cam lòng dựa vào cái gì cậu khập khiễng đi lên trước nhìn lộ tu triệt tôi sẽ không cảm ơn cậu chương một n n r ă m hai m ư n g h ề u sơ mở biết là cờ ơ u thi tôi đa không c ư u lộ tu triệt nhữ mày này sao lại là mày dư viễn phàm không nói thành lời có ý gì đây đây là căn bản cậu ta không phát hiện ra cậu sao lộ tu triệt đánh giá từ trên xuống dưới bộ dạng chật vật không chịu nổi của dư viễn phạm bị thương không nhẹ đây cậu cười ha hả ách nếu sớm biết là mày thì tao sẽ không cứu đâu đúng là xui xẻo mà cậu gọi hai vệ sĩ của mình hai người đừng đứng ngây ra nữa lên xe đi về nhà vệ sĩ gật đầu chạy nhanh lên xe dư viễn phạm nhìn lộ tu triệt mày có biết vì sao tao lại không cảm ơn mày không rõ ràng tao với mẩu đều là nhưng mà lộ tu triệt vươn g tay ngừng hai chúng ta không giống nhau từ lúc bắt đầu đã không hề giống nhau rồi bọn họ làm sao có thể giống nhau được chứ từ khi bắt đầu sinh ra đã có cuộc sống không giống nhau rồi một đứa ở trong xe một đứa ở ngoài xe một đứa thân toàn hàng hiệu một đứa thì cả người chật vật không chịu nổi đầy người thương tích nhưng trong xương tủy bọn họ lại chạy chung một dòng máu loại t r a n h lệch như nước sông với mặt biển loại đối lập này khiến trong lòng dư viễn phàm càng lúc càng khó lấy được bình tĩnh cảm giác về sự ưu việt của mày đều là nhờ trà đạp lên sự thống khổ của tao mày có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt tao hả lộ tu triệt không kiên nhẫn cắt lời bản thiếu gia không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này của mày cảm giác về sự ưu việt của tao làm sao mày ngại nhìn thấy phải không làm mày bị thương chắc à cảm giác về sự ưu việt của thiếu gia như tao cùng với chuyện có tiền hay không có tiền là không liên quan cho dù không có tiền tao vẫn xuất sắc hơn mày đây chính là cảm giác của tao về sự ưu việt cậu bĩu môi thật là đúng là chả mấy khi phát t hiện tâm thế này vậy mà lại cứu nhầm người phiền muốn chết thôi lái xe về nhà cửa kính xe được nâng lên xe khởi động rời đi bỏ lại dư viễn p h à m một mình đứng lẻ loi ở ven đường xe chạy mang theo một làn gió lạnh dư viễn phạm đứng trong gió lạnh mà run bần bật cậu nắm chặt tay đầu óc đều chỉ là một câu dựa vào cái gì bọn họ đều là người như nhau đều là cháu trai nhà họ lộ như nhau ngoại trừ việc cậu ta không có một người mẹ tốt xuất thân danh môn bọn họ rốt cuộc không giống nhau ở đâu vì cái gì mà ông trời lại đối xử với bọn họ bất công như vậy trên đường tâm tình lộ tu triệt cũng không tệ lắm cậu cứu dư viễn phạm đương nhiên không trông chờ tên đó nói câu cảm ơn nhưng mà cậu không muốn làm bộ như không phát hiện ra mà thôi nếu lần sau lại đụng phải cậu vẫn sẽ quản chuyện của tên đó vệ sĩ cũng bất bình thay cho lộ tu triệt thiếu ra thằng nhóc đó đúng là không biết tốt xấu mà lộ tu triệt gật đầu còn nói đúng đúng là không biết tốt xấu lái xe cũng căm phần nói chúng ta không nên cứu cậu ta phải để thằng nhóc đó bị đánh chết luôn mới đúng được cứu còn hống hách như vậy nó cho rằng nó là ai chứ giống như là thiếu gia thiếu nợ nó vậy hai chân lộ tu triệt đạp đạp về phía trước đúng không nên cứu tên đó còn không phải sao đại khái là trong suy nghĩ của dư viễn phạm là cậu thiếu nợ tên đó thiếu gia vừa rồi tôi thấy trong mắt tiểu tử đó tất cả đều là sự không cam lòng hai tay lộ tu triệt gối ra sau đầu tên đó đương nhiên là không cam lòng rồi nhất là khi tên đo thấy tôi sống tốt như vậy đúng vậy cậu chính là thiếu g i a mà nhưng mà thiếu g i a à tâm địa của cậu tốt quá về sau đụng phải loại tiểu tử này không cần phải đối xử tốt với nó như vậy lộ tu triệt gật đầu tỏ vẻ cậu cũng hiểu được điều này tên dư v i ệ n p h n g kia thật sự không thể đối xử tốt với nó được về đến nhà thấy người lớn trong nhà đều đang ở trong phòng khách xem tv bà cụ hỏi sao hôm nay con về m u ộ n vậy Trước 1725, Thoa tờ thai tờ. hoa nở cô lộ tu triệt thuận miệng nói hôm nay thầy giáo ra nhiều bài tập có vài chỗ con không hiểu nên mời hỏi nhạc thính phong làm chậm trễ thời gian ngày mai sẽ không thế đâu ạ lộ hướng đông nói một câu thầy giáo của con đúng thật là cho nhiều bài tập như vậy làm gì tan học về nhà thời gian nghỉ ngơi vốn đã chẳng còn nhiều còn cho nhiều bài tập như thế bộ giáo dục không phải suốt ngày nói là phải cắt giảm chương trình sao cắt chỗ nào vậy khóe miệng lộ tu triệt giật giật ông già của cậu nói thế này ư ít nhất là đại khái ông ta tự nhiên tốt tính đi cậu cũng không tranh cãi với lộ hướng đông nếu không thì ba gọi điện cho hiệu trưởng trường con đi bảo thầy giáo không cần giao nhiều bài tập như thế cho chúng con làm nghĩa ý trong nhà ngày nào cũng có thể hòa thuận thì ai muốn gây chuyện làm gì chứ lộ hướng đông nói để ngày mai ba gọi cho hiệu trưởng trường các con bà lộ tươi cười có thể thấy hai ba con lộ tu triệt có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau đôi câu như vậy thật khiến cho người ta vui mừng mà bà vây vây lộ tu triệt đến ăn chút hoa quả đi hiện giờ mùa này rất khô h à n h dễ thiếu nước con ăn nhiều hoa quả một chút lộ tu triệt ngồi xuống vâng được ạ cảm ơn bà nội bà lộ sờ sờ đầu lộ tu triệt tiểu triệt của chúng ta trưởng thành rồi lúc còn nhỏ bà vẫn nhớ rõ lần trước gặp lộ tu triệt đó là vào năm trước lúc ấy ở quê nhà thằng bé khiến mấy anh em họ khóc lóc thành một đoàn hơn nữa còn đến chết không chịu nhận sai có bị đánh cũng không chịu hối cải tính tình kia quả thật là khiến người khác đau đầu nhưng hiện tại cả người thằng bé đã thay đổi yêu thích học tập tình tình cũng tốt lắm cũng hiểu chuyện nữa bà lộ cảm giác được rằng rốt cuộc cũng không cần phải hâm mộ cháu trai nhà người khác nữa rồi lộ tu triệt ở dưới lầu ăn một chút hoa quả lại bồi người lớn nói chuyện một lúc rồi lên phòng cậu thật sự có bài tập phải làm bà cụ cảm khai nói tiểu triệt hiện giờ đã ngoan hơn rất nhiều rồi chủ nhiệm lớp thằng bé hôm nay còn gọi điện tới còn khen nó nữa lộ hướng đông kinh ngạc chuyện khi nào vậy sao con không biết thế anh không ở nhà mà đi làm chủ nhiệm lớp thằng bé cô giao tống nói giờ tiểu triệt rất nỗ lực học tập đi học rất nghiêm túc làm bài tập cẩn thận học tập tiến bộ vô cùng rõ ràng rất nhiều thầy cô giáo trong trường đều rất thích thằng bé ở trường bọn họ còn lấy tiểu triệt làm tấm gương để giáo dục học sinh trong lớp đó lộ hướng đông cười nói thằng nhóc này thật đúng là thoát thai hoán cốt mà bà cụ tươi cười đầy mặt còn không phải sao sao vừa rồi mẹ không nói với thằng bé bà cụ liếc mắt nhìn bạn già của mình đây là do ba anh không cho ba anh nói nếu nói cho t i ể u triệt nhớ đâu thằng bé sinh tiêu ngạo thì biết làm sao thằng bé có thể duy trì như vậy là rất tốt về sau không chừng có thể thi đố một trường đại học rất tốt cũng nên ông lộ nói trẻ con tuổi còn nhỏ tâm tính chưa ổn định khen ngợi nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt ba nói cũng có đạo lý lộ hướng đông nhớ tới bản thân mình còn có một đứa con khác hắn đã có một thời gian không nhận được tin tức gì của dư viễn phạm không biết thằng bé hiện tại thế nào ông cụ liếc mắt nhìn lộ hướng đông không phải là anh đang nghĩ đến dư viễn phảm không biết hiện giờ nó thế nào đấy chứ ba con con không có lộ hướng đông n ộ i vàng phủ nhận hiện tại hắn nào dám nói mình đang muốn biết tình hình của dư viễn phảm cho dù anh có thì cũng không liên quan anh có thể nghĩ tới thì cũng là chuyện hết sức bình thường đây là tình hình sau khi nó nhập học anh tự xem đi ông cụ đưa ra một túi hồ sơ đã sớm chuẩn bị tốt cho lộ hướng đông